Đại đội chiến sĩ đột lang tục, Đại đội giác đấu sĩ chu di mộng đối chiến. Trên giáo trường vang lên tiếng thét rung trời, Cát bụi bay lên. Tây hoa rung đổi thì vệ luyện lực sĩ, Biểu diễn lực lượng luyện lực sĩ. Trong bầu trời gió thổi mây bay, Khi thì chớp giật sấm vang, Khi thì long quyển xuất hiện, Giống như ngày diệt vong đã tới. Khi mệnh lệnh hạ xuống, Một chàng cảnh đổ sổ hiện ra. Bách tính vây xem xôn sao gieo họ. Có một số người có thân phận đặc thù cũng hồn bay phách tán, sắc mặt ngưng động. Rõ ràng nhất chính là Lạc Dương và cách lại mố. Bọn họ hiện tại giống như mãng xà đang ẩn nấp trong bụi cỏ. Chuẩn bị suốt một kích trí mạng đánh về phía phó thư bảo. Nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện, mục tiêu bọn họ đánh nén không phải một con thỏ, mà là một con mãnh hổ. Một kích đánh ra, có thể khiến phó thư bảo thủ thương hay không thực sự khó nói trước. Nhưng trần doan bên mình khẳng định không đường tháo lui. Lạc xương công tử, làm sao bây giờ? Thanh âm của cách lại mố âm trầm như nước. Không ngờ thực lực người này cường đại như vậy, ta phải cân nhắc. Lạc Dương có chút ngập ngừng nói, trong tâm tình giọng nói của hắn vô cùng ủ tối, toát lên vẻ khó chịu và hoàng sợ. Nếu như ta xuất thủ, có 80% chăm có thể giải trừ cấm chế đối với luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ kia. Thế nhưng...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 Nắm chắc 80% có thể giải trừ cấm chế, mẹ kiếp, lão tử phải liều mạng một lần xem sao. Khóe miệng lạc dương đột nhiên nhích lên một tia tiếu ý âm độc. Đời người giống như canh bạc, đôi khi ngươi phải liều mạng đánh cuộc, ngươi mới có thể đạt được thành công. Một khi con người mất đi lý trí, bị cửu hận hoặc lợi ích bao phủ trí ức. Ngay cả cha mẹ thân sinh đều dám xếp Húng hộ là cầu định Lạc Dương đang trong trạng thái như vậy Hắn trải qua trăm nghìn cây đắng lèn vào hậu thổ thành Chỉ vì muốn khổ cực giáo huấn tiểu nhân vật Phó Thư Bảo Nhưng hiện tại Hắn đột nhiêu phát hiện Phó Thư Bảo không phải tiểu nhân vật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 Lạc Dương ta không phải hạng người sợ chết. Nhắn thần Lạc Dương trở nên kiên nghị. Được rồi. Vừa dứt lời thân thể cách lại mố tự nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như đạn pháo nhằm về phía trời cao. Thân thể vọt lên không chung, đôi cánh lực lượng hắc sắc đột nhiên rang rộng, giống như hai thanh liêm đao thật lớn. Vung tay lên bỗng nhiên một chiếc luân tử hắc sắc lóe trên không trung trực tiếp bay tới sau lưng tiểu thanh. Luân tử hắc sắc, lượn vòng trọng trên không trung phát sinh thanh âm gào thét thảm thiết. Thanh thiên bại Nhật Bầu trời cao vời vời xuất hiện một đám mây hắc sắc. Nhanh như thiểm địa đánh xuống. Nhất thời cuồng phong gào thét. Trên bánh xe hắc sắc. Bất chợt hiện ra một đầu cử thú do năng lượng ngưng tụ mà thành. Giống như đầu rắn. Lại giống như đầu cá sấu. Hung hãn không gì sánh được. Đầu cử thú dữ tờn vừa xuất hiện. Những người yếu nhược bình thường nhất thời bị áp bức tới cực điểm. Tiếng gào thét khóc lóc huyên náo vang lên thành một mảnh. Tác dụng của đầu cử thú này chính là để nhiếp hồn cha xe làm ẩm đi. 17 12 013 18 -31. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 405 miêu sát. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam Lực luyện khí chi đảo Bắc Đại tinh thâm Cách lại mô xuất thủ Chính là dùng khu ma luôn được truyền thừa từ gia tộc suy vong tại tư ba quốc kia. Bí pháp thượng cổ quá trình luyện chế dược dị có thể dùng khu ma luôn thôn phể linh hồn. Đương nhiên, người bình thường nếu như bị đầu ma thú này chạm tới, thần hồn lập tức tiêu vong, tuyệt đối không thể sống lại. Nhưng đối với linh hồn bị dâm cầm của luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như tiểu thanh đã có tác dụng trực tiếp. Bởi vì nó có thể khai trừ tấm chế của phó thư bảo trên linh hồn của nàng. Đây chính là mục đích của cách lại mố và lạc xương. Trên mặt đất, trong đoàn người hỗn loạn, lạc xương phản ứng vô cùng thần tốt. Nhìn cách lại mố trên không quăng khu ma luôn. Không cần xem kết quả tập kích. Lập tức xoay người. Chúng ta đi. Cách lại mố bị hắn vứt bỏ. Chữ tử đã khắc vào đầu trên đời này có mấy người có thể thản nhiên đối mặt. Đối với Lạc Dương mà nói cách lại mố chẳng qua chỉ là quân cờ có thể lợi dụng mà thôi.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 Đó chính là chuyện hợp tình hợp lý. Đáng ghép. Dĩ nhiên. Sau khi xuất thủ. Trong lúc hỗn loạn cách lại mố đột nhiên phát hiện Lạc Dương có hành động khác thường. Hắn nhất thời minh bạch chính mình bị bán đứng. Thế nhưng lúc này đã không có cách thu tay lại. Trong lòng bi phấn, rốt cuộc chỉ có thể giết chết một người mà thôi. Vù.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 Đổi lại như bình thường tiểu thanh đã sớm xuất thủ chặn lại Nhưng lúc này đây Thấy bóng đen xoay tròn cực nhanh và đầu cử thú giữ tờn sông tới Nàng không chỉ không xuất thủ chặn lại Ngay cả một tia tâm tư né tránh cũng không có Chỉ ngơ ngác nhìn Trong đôi mắt thần quang ảm đảm Ngây dại Không nhúc nhích Vù vù Lại vang lên một đảo âm hưởng vật thể xé sách thư không. Rắc rắc. Một đảo hỏa ảnh đi qua bóng đen. Sau đó với tộc độ kinh người. Trong khoảng khắc. Bóng đen kia bị phân thành hai mảnh. Đầu cử thú nhất thời mờ nhạt hơn phân nửa. Vừa xuất thủ chính là Phó Thư Bảo. Hắn sử dụng thiên trúc cung và tiến được luyện chế từ linh vấn thạch. Kim loài vũ cấp. Bản thân nắm giữ linh năng cường đại. Hơn nữa còn sắc bén không gì sánh được. Thoáng chốc xuyên thủ khu ma luôn của cách lại mố. Nhưng bóng đen kia và đầu cự thú không hề tiêu tan ngay. Đủ để chứng minh khu ma luôn của cách lại mố cường hán tới mức nào. Quyện thức một chi nổ, long quyển. Tiếng bão giống vang lên. Tốc độ thân thể còn nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh. Đôi cánh ngũ sắc của phó thư bảo cộng thêm phần đuôi cùng lúc vùng vấy bay lên trời cao. Thân thể hắn đột nhiên vừa tử hư không kéo sán biến tới chỗ khác. Trong nháy mắt hắn xuất một quyền giống như một cơn lúc ầm ầm đánh về phía khu ma luôn. Luyện hóa hấp thụ một chi tinh tủy. Hắn liền nắm giữ được ý nghĩa sâu sắc về nguyên tố một. Hai nhánh một biến hóa thành gió độc Có thể tạo thành gió. Có thể đổi gió. Vừa xuất thủ. Nguyên tố một lập tức tập trung xung quanh thân thể phó thư bảo. Sản sinh tác dụng thật lớn. Hầu như trong nháy mắt. Tay quyền của hắn liền bảo phát một đảo long quyền phong liên tục xoay tròn. Quấy lấy khu ma luôn. Tay quyền chính là mắt phong của long quyền giữ vị trí trung tâm. Ngay khi long quyền và khu ma luôn dính cùng một chỗ. Tay quyền của phó thư bảo đột nhiên triển khai tư không nhất trào. Khu ma luôn bị thiên trúc cung bắn thành 10 mảnh nhỏ nhất thời bị hắn hút vào trong tay. Bản thể đã bị hút vào trong tay. Đoàn bóng đen và cử thú khổng lồ trong nháy mắt cũng bị hút vào long quyển. Bị tắn xé nát bếp. Mạnh nhỏ. Năm ngón tay phó thư bảo hung hăng nắm chặt. Bàn tay phải hắn nhất thời truyền tới thanh âm vỡ vụn. Khu luôn nhất thời bị tạo thành bột mịn. Hừ. Ta vốn tưởng chính mình có thể giải trừ cấm chế đối với thị vệ kia. Không nghĩ tới việc sẽ giết người thành công. Lại càng không ngờ ngươi ngu xuẩn lấy tay bóp nát khô ma luôn của ta. Lúc này đây, người đang chơi đùa với chính người. Toàn bộ quá trình xảy ra nhanh chóng chỉ khoảng 2-3 tức. Nhưng các lại mố đủ thời gian và năng lực ngăn cản Phó Thư Bảo gây thêm thương tổn đối với khu ma luôn của hắn. Hắn làm như vậy. Hắn muốn làm như vậy. Nhưng thời gian này Phó Thư Bảo đã hoàn toàn phá hủy khu ma luôn. Hắn liền nói ra một câu như vậy. Những lời này tràn đầy đầy ý châm biếm và có chút hả hê. Đột nhiên.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 từng tầng từng tầng không khí súng mánh bắn về phía cách lại mỗ. Bao vây trấn áp hắn. Với loại thực lực đạt tới cảnh giới này, nếu như không có phu ma luôn, ba cách lại mỗ cũng không phải đối thủ của Tiểu Thanh. Chúng hộ còn có hơn 10 thị vệ luyện lực sĩ cưỡi thải vân báo. Tất cả tỉ muội, giết. Tây Hoa Dung cũng xuất thủ. Một mình tiểu thanh đủ để giam cầm cách lại mố tại hư không Húng hồ còn có bốn thị vệ luyện lực sĩ sở hữu thực lực sấp xỉ với nàng và 10 linh thú thải vân báo cường đại 10 thị vệ luyện lực sĩ và 10 con thải vân báo cùng lúc bảo phóng lực lượng Trong khoảng khắc vững vàng phong tỏa cách lại mố trong vư không Giống như một con rùi hình người trong miệng hổ Phóng, dưới mặt đất chi ni nhã hạ lệnh. Trăm nỏ lực luyện lực khí phóng tiến về phía cách lại mố bị phong tỏa trên hư không. Tất cả phối hợp vô cùng ăn ý. Trăm tiến chợt lói liền tiến nhập thân thể cách lại mố. Khiến hắn không thể rên gì thành tiếng. Đầu ốc lập tức vô lực gục xuống. Đụng tới người hậu thổ thành ta, sẽ phải chết. Trong không trùng, phó thư bảo thất thanh hô lớn. Tiếng gầm thật lớn giống như chung đồng vang lên. Tầng tầng lướp lướp vọng về phía xa xa. Ô hô, trên mặt đất, đoàn người hỗn loạn nhất thời trở nên yên tính, vung tay hô lớn. Một luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực bị miêu sát. Ngay cả năng lực chống đỡ còn không có. Vậy ai còn dám phạm tới hậu thổ thành Nhưng ngay khi mọi người hô lớn thành một mảnh Phó thư bảo nhếu mày thân thể liên tục run dậy Cha xe làm ẩm đi 18 12 013 19 -37. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 406 nam nhân của ta 1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 Vô câu vô thúc Muốn làm gì thì làm Một mảnh nghị luận hỗn loạn Rất nhanh biến thành 7-80 mảnh khác nhau Chẳng qua lúc này Bất luận là nghị luận về điều Đi chăng nửa Hết thảy đều sai lệch Phó thư bảo chưa từng bị trọng thương Lúc này vì tiểu thanh Thực sự bị nổi thương cực lớn Dưới mặt đất Chi ni nhã và độc mơ nhi tự nhiên thấy được tràng cảnh này. Hắn làm sao vậy? Chi ni nhã lo lắng nói. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Hắn bị thương. Độc mơ nhi trầm giọng nói. chúng ta mau chóng quay về xem thế nào. Chi ni nhã sốt ruột, sắc mặt trắng bịch. Ngô xuẩn. Độc mơ nhi thấp giọng cỡ trách nói Lúc này chúng ta càng không thể trở về Vì thích khách kia chinh là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực Có thể phái tới thích khách cấp bậc loại này Chủ nhân đứng phía sau há có thể là người bình thường Hiện tại xung quanh khẳng định còn có người của bọn họ đang quan sát Nếu như chúng ta vội vàng trở về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 Nghe được lão bà tiểu ma nữ hắn yêu thương nói ra lời nhịp đảo như vậy, khẳng định hắn biến thành thương nặng. Thương thế tương đối nghiêm trọng. Từ khi tới thế giới này tới nay, tính xa phó thư bảo đã trải qua hai lần thủ thương. Một lần là tại mai bảo sâm lâm bị mạc sầu bước bách xuống vách núi. Một lần nữa chính là hiện tại.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 Nàng rất có thể dựa vào tu vi lực lượng của bản thân tháo bỏ cấm chế trong linh hồn, khôi phục thần trí Chẳng qua, sự thực chứng minh, tiểu thanh không hề bị ảnh hưởng từ khu ma luôn. Không thể tháo bỏ cấm chế. Hắn chịu Thụ thượng thật sự rất đáng giá.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 Nhưng hiện tại thức thải của hắn một mảnh vu ám mờ mịt. Không còn sáng bóng kỳ gì. Không có sinh cơ. Mà là một mảnh tính mịch Càng lúc càng không ngừng suy nghĩ và tìm kiếm. Dường như đang vùng vay trong biển khổ mênh mông. Rốt cuộc. Kiên trì được chút thời gian. Thức thải một mảnh tính mịch Bỗng nhiên xuất hiện một đường kim quang từ trên trời ráng xuống. Xuyên thủng toàn bộ mảnh thức thải u ám. Toàn bộ thức thải khẽ run lên. Giống như biển khơi tính mịch không gần sóng đột nhiên xuất hiện một luồng gió mát lạnh thổi qua. Bốc lên chút gần sóng. Hai kim chủ công kích mạnh mẽ nhất và phòng thủ mạnh mẽ nhất chính là biến hòa công. Biến tắc thông.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 18 12 013 19 -37. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 406 nam nhân của ta hay Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam Kỳ thực Từ miệng độc mơ nhi nói có vẻ không quan tâm Không lo lắng Nhưng trong lòng nàng Kỳ thực sống như Chi Ni Nhã vô cùng lo lắng, hận không thể bay tới bên cạnh phó thư bảo chăm sóc hắn, quan tâm tới hắn. Sở dĩ nói như vậy vì năng lực xử lý của nàng đối với chuyện này tốt hơn Chi Ni Nhã một chút mà thôi. Cách thức xử lý chuyện này rất chính xác, Ngoài việc lo lắng cho tình hình của phó thư bảo, độc mơ nhi cũng một mực quan sát dân chúng xung quanh. Muốn tìm địch nhân ẩm nấp trong dân chúng. Đáng tiếc chính là, cho tới tận bây giờ, nàng vẫn chưa phát hiện chút manh mối gì. Chuyện duy nhất biết rõ chân tướng đó là chỉ có một địch nhân tên là cách lại mô sông tới bị bắn thành con nhím. Đáng tiếc không thu được nửa chữ từ miệng của hắn. Ngay khi cách lại mô xuất thủ chưa kịp nhìn đám người lạc dương liền nháy đồng thân hình rời đi. Hắn kỳ thực là người vô cùng nhát gan. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng hắn là người trời sinh làm chuyện lớn. Quả thực chỉ là lừa mình dối người. Chỉ có thể lừa gạt chính hắn. Không thể lừa gạt người khác. Từ biển người ào ào chạy tới Lạc Dương trực tiếp chạy tới Vô Thủy Sa Mạc. Vô Thủy Sa Mạc có thể thay đổi lộ tuyến. Cho nên tại khoảng thời gian này. Đi qua Vô Thủy Sa Mạc trở về Anh Thạch Thành là tuyến đường an toàn nhất. Ít nhất Lạc Dương cho là như vậy. Công tử. Chúng ta hiện tại hẳn là đắt an toàn. Nếu không. Thuộc hạ ngầm quay lại tìm hiểu một chút tình hình về gã họ phó kia. Một gã thì vệ lấy lòng nói. Bởi đây là cơ hội tốt để hắn thể hiện. Quay lại. Mẹ kiếp, ngươi không có đầu ấp sao? Phó thư bảo thù thương. Nhưng đây là địa bàn của hắn. Trên vùng đất này toàn bộ đều là người của hắn. Còn có khám tử ẩm nấp chỗ bí mật. chúng ta là người xa lạ. Ngươi tùy ý trở lại. Rất có thể khiến người của Phó Thư bảo chú ý. Nếu như ngươi mắc chút sai lầm. Chẳng phải ngay cả ta cũng bị bại lộ sao. Đầu ốc Lạc Dương rất linh hoạt. Hắn phân tích thực sự có chỗ độc đáo. Ha <cười> ha. <cười> Vậy chúng ta trở về anh Thạch Thành chứ. Ta phỏng đoán gã phó thư bảo kia không sống được bao lâu. Có thể chúng ta chưa trở về anh Thạch Thành. Thám tử của anh Thạch Thành chúng ta đã truyền tới tin tức tốt lành phó thư bảo đã chết. Một gã thị vệ vừa cười vừa nói. Lạc Dương lại không sao cười nổi quay đầu liếc mắt nhìn về phía hậu thổ thành oán hận nói. Mẹ kiếp. Lần này quả thực là lật thuyền trong mưng Không ngờ thực lực phó thư bảo cường đại như vậy Không ngờ đã đạt tới cảnh giới luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực Cảnh giới như vậy Cho dù là ta sử dụng viên bách thú đan vô giá của ả tiện nhân tú lệ kia cho ta Ta cũng không có cách nào đạt tới Thật không ngờ một gã lưu manh tại sao có thể đạt được thực lực như vậy. Có có bao nhiêu người giúp đỡ hắn. Hơn nữa, mẹ kiếp hắn làm sao có thể có nhiều nữ nhân Mỹ lệ theo hắn như vậy. Không ngờ ngay cả giật hương công chủ thánh đó lan quốc đều tới tay. Thật nhiều vấn đề lạc dương nghĩ không ra. Những khúc mắt này quấn lại một chỗ, đó chính là lòng thèm khát và đố kỵ Muốn ta trả lời vấn đề của ngươi không? Một thanh âm hiểu điểu tử hư không truyền tới. Khi thanh âm người này vừa truyền tới, nàng tựa hồ còn cách đó rất xa. Nhưng tới khi câu chữ cuối cùng vang lên, nàng đã xuất hiện trên đỉnh đầu lạc giường và mời gã thị vệ. Dùng gió cũng không thể hình dung được tốc độ của nàng Chân đạp hoan nhạc vân Trên thân thể mặc bộ khải giáp lực luyện khí phấn hồng đầy khiêu gợi Một tay cầm thuấn Một tay cầm đại đao lực luyện khí sắc bén không gì sánh được đột nhiên xuất hiện Người này chính là tiểu tam của Phó Thư Bảo Hồ Ly Tinh Hồ Nguyệt Thiền Lần này diễn tập quân sự. Phó thư bảo vốn muốn nàng cùng tham gia một chút. Sử dụng bách biến phân thân để dân chúng hậu thổ thành thấy 100 chiến sĩ Mỹ nữ siêu cấp giống nhau như đúc. Nhưng nàng nói dù thế nào đi nữa cũng không muốn gặp mặt độc mơ nhi và chi ni nhã. Cho nên không tới tham dự. Chẳng qua. Không tới tham dự không có nghĩa không hứng thú đối với đợt diễn tập quân sự lần này của Phó Thứ Bảo. Cho nên sáng sớm nàng đã tới sen lẫn vào đoàn người quan sát. Khi cách lại mô xuất thủ đánh lén, nàng tận mắt thấy tất cả. Trong lúc đó lại thấy đám người lạc dương xoay người rời đi. Trên đường theo dõi đến nơi này trống vắng không người chính là nơi giết người báo thù thực sự rất tốt. Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt, ngăn cản lối đi, sắc mặt đám người Lạc Dương xấu xí tới cực điểm. Đám thị vệ tinh nhuệ được tuyển chọn không đời Lạc Dương phân phó, thoáng chốc tản ra bao vây Hồ Nguyệt Thiện. Nhãn thần Lạc Dương lóe sáng, rất nhanh khóe miệng nhích lên tia tiếu ý. Hóa ra là một hồ ly tinh, hồ tục không phải sớm đã bị tiêu diệt sao? Không ngờ tại nơi này có thể nhìn thấy một hồ ly tinh cao cấp như vậy, nàng muốn cái gì hãy nói mau. Lạc dương kiến thức rộng rãi biết hồ tục cũng biết đặc điểm của hồ tục. Tuy rằng hồ ly tồn tại giống như linh thú linh vương, mỹ thuật huyến hoạt cực cường. Nhưng lực công khích lại rất yếu. Đám thị vệ trước mặt chính mình đều là lực sĩ cấp nguyên tố lực. Huyết khí cường đại. Tuyệt đối không nghe ngại mỹ thuật huyến hoạt của nàng. Hắn cười cười. Bơ. Tò. Sơn. Quy. Quy. Y. Tỷ. Áo sáp lực luyện khí, đao thuẫn lực luyện khí trên thân thể Hồ Nguyệt Thiền. Hắn cũng nhận ra, bộ áo sáp lực luyện khí và đao thuẫn lực luyện khí này đều dùng tài nguyên linh vấn thạch và kim loại vũ cấp cực kỳ chân quý luyện chế thành. Bởi vậy cũng đoán ra Hồ Ly Tinh trước mắt có quan hệ rất đặc biệt với Phó Thư Bảo. Không thể tận mặt nhìn thấy phó thư bảo chết, vậy xuất thủ làm thịt nữ nhân của hắn. Trước khi giết, còn muốn vui đùa một chút. Thế nào? Một mạch theo sát. Tại nơi này hiện thân chặn đường. Chính là vì muốn chúng ta nhìn bộ dáng trầm mặt của nàng sao. Khóe miệng lạc dương nhích lên tiếu ý nồng đậm cảm giác giống như ngọc thủ lâm phong. Khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền cũng hiện lên một tia tiếu ý sán lạn. Được rồi. Ngươi đã nóng ruột muốn biết ta nói gì. Vậy ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi vừa nói nam nhân của ta vì sao có nhiều nữ nhân nguyện ý theo hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn là nam nhân chân chính. Còn ngươi... Ngay cả nam nhân đều không phải. Ngươi, khuôn mặt tuất tú của Lạc Dương nhất thời biến sắc. Tại thời khắc quan trọng vứt bỏ đồng bọn của ngươi. Một mình chạy trốn. Người nhát gan như ngươi chẳng lẽ còn được tính là nam nhân sao? Hồ Nguyệt Thiên Cửi nói. Kỳ thực, người như ngươi. Căn bản không xứng đáng làm đối thủ với nam nhân của ta. Để nam nhân của ta sau này không nhìn thấy tên tiểu nhân đáng vét như ngươi. Ta sẽ xuất thủ giải quyết ngươi. Từng câu từng câu nam nhân của ta vang lên khiến Lạc Dương sớm đã phấn nộ. Lúc này bảo giống một tiếng. Dết chết à tiện nhân này cho ta. Âm ấm. ấm. Cắt bụi quay tròn hơn 10 gã thị vệ tinh nhỏ nhất tề nổi loạn. Lực lượng tu vi của luyện lực sĩ phải đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực mới có thể sở hữu năng lực phi hành. Lực lượng của Lạc Dương chẳng qua chỉ đạt tới cảnh giới nguyên tố lực tầng thứ ba, vẫn còn kém một chút. Thì về bên cạnh hắn cũng như vậy, không nắm giữ năng lực phi hành. Duy nhất chỉ có một người, đó chính là cách lại mộ đã bị Lạc Dương bán đứng đột tử tại chỗ. Hộ ly tinh nắm giữ hoan nhạc vân, chỉ trong nháy mắt hỗn loạn, nàng bay lên trời cao trước khi nàng công kích xuống. Cha xe làm ẩm đi. 18 12 2013 1946 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 407 vua sát thủ 1. Sưu tầm bởi thần nam ma ác lớp. Việt Nam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 Hồ Nguyệt Thiên ngừng tại độ cao hơn 10 thước đặt mình trong vòng vây quả thực tình cảnh của nàng vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua, Hồ Nguyệt Thiên hiện tại không phải Hồ Nguyệt Thiên trước đây. Bảo Thư Thuấn nhất hoành. Hồ Nguyệt Thiên ẩm nút dưới thuấn sống lớn. Sau đó ngón chân nhẹ nhàng xoay chuyển. Thân thể xẹp qua vẽ lên một đảo hình cầu huyển chuyển. Ám khí nhất thời bị càn xuống phía dưới. Ám khí do lực sĩ cấp nguyện tố lực phóng ra. Tựa như tiến cường đại bắn ra. Nhưng lực đạo mạnh như thế này. Bắn tới bảo thư thuấn nhất hoành. Ngay cả một tia hoa ngân đặc trưng cũng không lưu lại. Muốn lấy người đông thế mạnh khi dễ một mình ta sao? ngần đấy người các ngươi còn chưa đủ.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 Trong nháy mắt, 100 bách biến thân uyển chuyển, xinh đẹp không rõ từ đâu xuất hiện. Mỗi một người đều giống chân thân của Hồ Nguyệt Thiện, mặt áp giáo lực luyện khí hồng nhật, cầm quý thuẫn và huyền hồ đao trong tay, đằng đằng sát khí. Một mảnh khí thế và vị đạo oa hùng hiên ngang, chẳng qua Lực luyện khí trên thân thể huyến hồ phân thân và vũ khí lực luyện khí trong tay đều do năng lượng thuần tối ngưng tụ thành. Chỉ có công hiệu đánh lừa cảm giác. Không đạt được quy lực và hiệu quả giống như chính phẩm. Nhưng mặc dù vẹn vẹn chỉ có công dùng đánh lừa cảm giác, lại có hiệu quả vô cùng to lớn. Trên bề mặt trăm bảo thư thuẫn nhất hoành bảo phát quang mang, đó là mảnh cường quang khiến người ta không thể chừng lớn mắt. Từng tấm từng tấm bảo thư thuẫn nhất hoành trói giỏi. Từng thanh từng thanh huyến hổ đao lói sáng. Tất thảy quang mang đều đan xen hội tù cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, mảnh chiến trường lớn như vậy đều bị quang mang nồng đậm phá hư.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 Vốn bách biến thân chính là một đại trận mị hoạc vô cùng cường đại. Phối hợp với huyến Hồ chi hương. Cộng thêm thanh quang muôn hình muôn vẻ. Bọn họ sao có thể không bị mị hoặc rồi tiến sâu vào ảng cảnh. Từng người từng người đối chiến với huyến Hồ phân thân. Đều cho rằng chính mình đang chiến đấu với Hồ nguyệt thiền thực sự. Tất thảy đều bị mỹ sắc của nàng mê hoạc.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 Bọn họ sản sinh tâm tình ái mộ đối với huyến hồ phân thân. Nghĩ vậy không ai không bị cảm hóa, đều ngoan ngoãn ngục đầu xuống đất. Thế nhưng, hoàn toàn đối lập với bọn họ, mỗi một huyến hồ phân thân đều có chung một mục đích. Đó chính là giết chết bọn họ, chỉ dựa vào một huyến hồ phân thân đối chiến với một thị vệ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 Hướng hồ là hồ ly tinh có sở trường về chuyện này. hô Một đảo thanh âm xé sách thư không? Trên đao phong của huyến hồ đao giấy lên một mảnh hỏa diễm u lam. Vũ khí lực luyện khí khiến phó thư bao hao tâm tổn sức chế tạo thành có giả thuyết lực đan. Loại uy lực này căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng được. Bị giết đơn giản như vậy.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 Nhưng phản ứng của Hồ Nguyệt Thiền không bị ảnh hưởng. Lực phản kích truyền tới huyến hồ đao khiến huyến hồ đao vù vù bay lên khoảng không. Bị mịt, ấm ấm. Hình trụ thổ long thật lớn dưới một đao của Hồ Nguyệt Thiền chém xuống không hề bảo khai. Nhưng sau khi Hồ Nguyệt Thiền trốn chạy liền tự động bảo khai. Lực lượng thật lớn trùng kích tới bốn phương tám hướng.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 Sưu tầm bởi thần Nam Ma Ác Lực. Việt Nam. Ha ha, quả nhiên là hổ Ly tinh. Một đao đánh lén không thành, liền xoay người bỏ chạy. Rất có ý tứ, không bằng chung sống với trừ hoàng ta. Chúng ta sinh ra một tiểu hổ Ly. Tiếng cười dũng mãnh từ mặt đất truyền tới. Khi thanh âm dừng lại,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 Tướng Mão hắn không nói khoác cũng có ba phần giống. Cách lỗ tai lớn gấp đôi thường nhân. Còn có chiếc mũi ngắn nhít lên trời. Hé lộ khuôn mặt mập mạp. Thân thể tròn vo. Hơn nữa bụng xể cực lớn và bộ lông màu đen. Quả thực gọi hắn là nhân trư là cách miêu tả rất chuẩn mực. Ánh mắt Hồ Nguyệt Thiền chầm chầm nhìn tới thân thể chư hoàng.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 Nhưng nhân lúc hắn chưa làm khó dễ, nàng vẫn muốn moi lấy chút tin tức có giá trị. Chư Hoàng cười nói. Ha ha, tiểu hộ ly tinh ngươi thật thú vị. Muốn lấy tin tức từ miệng lão chư ta nói ra chính hữu giúp đỡ sao. Ngươi còn quá non nớt Lúc đó gã tư ba quốc kia án sát. Ta ngay trong đoàn người quan sát.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 5, 6, 7 Khuôn mặt trư hoàng toát lên vẻ dâm tà Cười cười nhìn Hậu Nguyệt Thiển Nhãn thần tràn đầy tự tin và tham lam Tựa hộ như muốn ăn tươi nuốt sống đại tiệc Mỹ sắc cực phẩm Hậu Nguyệt Thiển Cha xe làm ẩm đi 19, 12, 013, 18, 18 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 408 12 sát ảnh về một Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp. Việt Nam, toàn bộ thế giới chỉ có một hồ tục. Có một hồ nguyệt thiện hầu như chỉ đế vương mới dám suy nghĩ chuyện xa xỉ nắm giữ nữ nhân hồ ly tinh. Húng hồ là loại vưu vật cực phẩm như hồ nguyệt thiện nhìn sẵn mới tìm được một.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 12 sát thủ hệ tổ cấp vĩnh hằng lực bay lên không, lập tức tụ tập phía sau chư hoàng. Trên người bọn họ đều mặc y phục màu nâu, trên khuôn mặt có đều có nhan sắc mông khăn mông trộ. Không ai nói gì, cũng không chút hành động bừa bãi, động tác chỉnh tệ, khí tức sát phạt. Tạo thành đám sát thủ chỉnh thể khiến người ta không thể chây vào đâu được. Cảm giác không thể nào chiến thắng. Bọn họ là 12 sát ảnh về của ta. Chưa bao giờ đứng cách ta 500 bước. Ngươi tự đánh giá ngươi có thể đối phó được ta sao? Chư Hoàng nhàn nhạt nói trong ngôn ngư có một cổ khí tức uy Nghiêm của vương giả. Vua sát thủ.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 Hiểu thanh chiến đấu với Trư Hoàng này chắc chắn rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu như hắn xuất thủ sẽ chiếm được thế thượng phong. Nhưng 12 sát ảnh về theo sau Trư Hoàng rất khó đối phó. Đám thị vệ luyện lực sĩ Tây Hoa dung cưới Thải Vân báo có thể ngang bằng dựng cuộc diện rằng co khổ chiến.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 Lúc này, từ phía hậu thổ thành cát bụi bay khắp trời, tiếng bước chân ầm ầm như vạn mã phi nhanh. Chính là quân đội hắc thạch thành bảo nghe thấy động tính bên này chạy vội tới. Chỉ cần đội thị vệ nữ tử hồng giáp của độc mơ nhi và chi ni nhã qua đây. 100 trăm lực luyện khí nỏ. Cho dù là 12 hai sát ảnh về cũng chỉ có thể biến thành con nhím. Ai?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 Dung mạo và đức hạnh của ngươi. E là một nữ tử thông cô tư sắc bình thường không hẳn có thể coi trong ngươi. Ngươi. Sắc mặt chư hoàng thực sự có chút thay đổi. Nhưng bỗng nhiên toát lên vẻ tươi cười. Ngươi rất thú vị. Ngươi có thể khiến ta nổi giận thực sự không nhiều lắm. Ngươi là người ta hi vọng và khẩn cầu cơ hội giao thủ với ngươi. Lần này.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 Cha xe làm ẩn đi.